các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của sớm và mình là Nguyễn Nguyễn. Thì hôm nay như các bạn nhìn thấy ở trên tiêu đề của video đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái loại bùa ngải. Mà cái loại bùa ngải này Nguyễn Nguyễn nghĩ là chắc mọi người cũng không ai biết nhiều đâu tại vì nó bị thất truyền từ rất là lâu rồi. Và trước khi bước vào cái nội dung chính á thì cho Nguyễn Nguyễn xin được phép nói một chút xíu là trong kênh YouTube sớm cái người chịu trách nhiệm về những cái vấn đề tâm linh, những cái chủ đề tâm linh, những cái chủ đề về phong thủy thì uh, Nguyễn Nguyễn sẽ là người chịu trách nhiệm về cái phần đó. Và trong suốt cái quá trình mà bọn mình làm từ đầu tới giờ đó thì Nguyễn cũng nhận được rất là nhiều những cái lời yêu cầu của mọi người như là làm về uh, Mao Sơn nè, về An Nam tứ đại khí nè, về Thanh Long tứ trấn nè, về uh, tất cả những cái cái uh, huyền bí những cái huyền thuật và những cái truyền thuyết khác. Nguy Nguyễn cũng đã có tìm hiểu rồi nhưng mà chưa có thời gian để làm tại vì mình vừa mới bị khan tiếng xong. Bây giờ giọng nó hơi đã đỡ xíu cho nên là mới làm cái video này để mà phục vụ cho mọi người. Và theo thông lệ á trước khi mà bước vào chủ đề, trước khi mà bước vào cái nội dung chính của cái buổi ngủi thì thường Nguyễn Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Nhưng mà do tính chất nó bị thất truyền từ rất là lâu rồi, cho nên để tìm một câu chuyện có thật hoặc là một truyền thuyết gì nó cũng hơi khó. Cho nên uh, Nguyễn Nguyễn xin được phép lên cái video này được phép đọc cho các bạn nghe một cái đoạn truyện ngắn. Đây là một cái đoạn truyện có liên quan tới một con mèo đen và nó cũng chính là cái nhân tố để mà tạo nên cái bùa ngải quỷ miêu. Thì không làm mất thời gian của mọi người nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với cái câu chuyện này. Cái câu chuyện cái tản văn này tên á là con mèo đen. Xin mời các bạn cùng lắng nghe về câu chuyện thần mực và loại kỳ cục nhất mà tôi sắp hạ bút viết đây. Tôi không chờ đợi cũng như không yêu cầu ai tin cả, mà có mất trí nhớ mới đi chờ đợi như thế. Vì chính bản thân những cảm quan của tôi cũng không thừa nhận nó là có thật. Vâng, tôi không điên và rất chắc chắn là tôi không mơ. Nhưng ngày mai tôi chết và hôm nay hẳn tôi phải trút đi gánh nặng trong tâm hồn tôi. Mục đích gần nhất của tôi là trình bày với mọi người những sự kiện trong gia đình một cách đầy đủ, gọn gàng mà không bình luận gì cả. Do hậu quả của nó, những sự kiện này đã làm tôi hoảng sợ, đã giày vò tôi, đã hủy hoại tôi, nhưng tôi không có ý định trình bày quá tỉ mỉ. Đối với tôi, nó cũng không có ý gì khác hơn là cảm giác run rợn, nhưng đối với số đông thì họ thấy ít sợ hơn, là thấy kỳ quặc Sau này có thể có vài nhà trí thức nào đó sẽ làm cho những điều huyền ảo của tôi chỉ là chuyện bình thường. Sẽ có một số trí tuệ nào đó bình tĩnh hơn, logic hơn và khó bị kích động hơn đầu óc của tôi sẽ nhìn thấy rõ. Trong những trường hợp tôi đã hết sức kinh ngạc để kể lại rất tỉ mỉ. Không có gì khác hơn là một chuỗi đã rất thông thường và rất tự nhiên của nhân và quả. Từ thổ nhỏ Tôi đã được chú ý vì tính tình dễ bảo và lòng nhân đạo. Tính tình hiền dịu của tôi trở thành một trò cười của bạn bè. Tôi đặc biệt rất thích loài vật, và được cha mẹ nuôi chiều cho chơi với rất nhiều loài vật. Tôi đã mất rất nhiều thời giờ với bọn này và không làm gì cho tôi sung sướng hơn bằng được cho chúng ăn, được vuốt ve chúng. Tính nết riêng biệt này cứ phát triển dần theo đà lớn lên của tôi, và khi tôi đã trưởng thành, thì nó trở thành một trong những nguồn vui chính của cuộc đời. Với kẻ đã dành nhiều tình thương cho một con chó khôn ngoan, trung thành thì tôi cũng không cần phải tốn công lý giải về tính chất và mức độ tình cảm đã dành cho nó. Trong tinh thần vị tha và tình thương đầy tinh thần hy sinh của con vật, có một cái gì đó đi thẳng vào lòng nó và thường tạo ra cơ hội để chứng minh tình bạn thấp kém và lòng trung thành rất mong manh của con người. Tôi lại vợ rất sớm và rất sung sướng thấy tính tình của vợ tôi không khác gì tôi là bao nhiêu. Nhận thấy tôi thiên vị đối với mấy loại thú trong nhà, cô ta không bao giờ lỡ dịp để tìm cho tôi những con vật dễ thương nhất. Chúng tôi có chim, có cá vàng, có một con chó rất xinh, có thỏ, có một con khỉ và một con mèo. Con mèo này là một con vật rất to và đẹp, đen tuyền và khôn đến mức độ đáng kinh ngạc. Nói về trí thông minh của nó, Vào tôi thực lòng không hề bị chút nào nhiễm phải óc mê tín, vẫn thường nhắc đến một quan niệm cũ trong dân gian cho rằng tất cả bọn mèo đen đều là phù thủy trá hình. Cô ta không hề coi đó là chuyện nghiêm túc, nhưng tôi ghi lại tất cả, không vì lẽ khác hơn là những điều cho đến nay xảy ra đáng cho tôi phải nhớ. Moon, tên con mèo là con vật tôi quý nhất, là người bạn của tôi. Chỉ có